Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu của kênh chuyện Ngôn Tình Havala. Gia Hân rất vui khi lại được đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng nghe đoạn tóm tắt của câu chuyện ngày hôm nay để xem là nó hấp dẫn như thế nào mọi người nhé. Dù là con trai của một gia đình có thế lực nhưng anh từ lâu đã mất đi quyền tự chủ hôn nhân. Đây được xem là những cuộc hôn nhân kinh tế mang lại lợi ích cho dòng tộc. Là con gái út nhà Hách Hạ, nổi tiếng về độ giàu có và quyền lực. Cô cũng như những đứa con gái sinh ra trong dòng dõi quý tộc sẽ luôn chịu cảnh hôn nhân không phải tự nguyện này, nhưng mà không sao cả, dù không có tình yêu cũng không sao, do cô biết hắn ta cũng không có chút rung động với mình. Sau này lấy về rồi thì có thể tránh được, cứ tránh hắn. Ngay bây giờ MC Gia Hân sẽ giúp các bạn cùng tìm hiểu tình tiết của câu chuyện nhé. Bản nhạc kết hôn huyền thoại đã vang lên trong sáu đường trang nghiêm, đếm từ số 1, mọi người chậm rãi đứng lên, ánh mắt cùng nhìn về phía sau cửa chính. Thiếu sĩ Thần một thân tây trang đen, lặng lặng đứng ở trước mặt của mục sư, trong mắt đen thâm thúy sâu thẳm không ánh sáng, từ khi xuất hiện khuôn mặt đã không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ là có cưới hay không cưới kết hôn cùng ai, vì sao mà kết hôn? Anh không có suy nghĩ quá nhiều, bởi vì thân là người nối nghiệp một đời của gia đình, sớm đã không còn quyền tự chủ trong hôn nhân. Dù sao chuyện hôn nhân như vậy cũng giống như cha mẹ anh, vì lợi ích mà kết hôn, vì thống nhất mà kết hợp. Mặt Thiệu Sĩ Thần không chút thay đổi, nhìn cô dâu đang đi về phía mình, đáy mắt anh lóe lên một tia sáng, giống như rất không vui đối với cảnh tượng mình nhìn thấy. Cô gái vợ của anh rất đẹp. Nghe nói người anh cưới là con gái út nhà Hách Hạ, Hách Hạ Tĩnh. Mục sư, mục sư phía trước nói cái gì? Thành thật mà nói, anh nghe được nhưng không chuyên tâm. Khi anh cúi đầu thì đôi mắt phát hiện một hình ảnh rất quái dị. Đôi chân của vợ anh ẩn giấu sau bộ áo cưới, thế nhưng cô lại đi một đôi giày leo núi màu cà phê. Nhất thời gương mặt của anh có chút vặn vẹo. Chuyện này là sao vậy? Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người về đến nhà. Không được, tiếp tục như vậy nữa không phải là biện pháp. Đứng bên ngoài cửa phòng, anh nghe thấy người phụ nữ bên trong phòng tự lẩm bẩm một tiếng, còn có tiếng bước chân đi tới đi lôi chấn nan tại nhà. Tiếng bước chân. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh lập tức xoay người đi tới cửa lớn, nhìn vị trí giá đặt giày. Chỉ có một đôi giày da đen cao cấp của anh, nhưng không thấy của cô. Đôi giày kia Zai anh khẽ lộ ra biểu tình nghi hoặc, như có điều suy nghĩ lại đi đến cửa phòng. Lúc này bên trong phòng không còn tiếng nói tiếng nói rồi, người phụ nữ bên trong không biết đang làm cái gì, cho nên yên tĩnh như vậy. Suy nghĩ gần 10 giây, vươn tay, vặn tay cầm cửa, mở cửa phòng, trong phòng tim Hách Hạ Tĩnh dừng lại, sắc mặt tái nhợt cả người cứng ngắc, cô không có dũng khí quay đầu, chỉ là cả người đứng im ở tại chỗ, cũng không lên tiếng cũng không có động tác. Đứng ở cửa phòng, Thiệu Sĩ Thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như thường, như là chỉ có chính anh mới biết, anh không phải không lộ vẻ gì, mà là ngây ngẩn cả người. Một đôi mắt không chút ánh sáng trong nháy mắt lóe lên, cảm xúc biến hóa xuất hiện ở trên mặt anh. Chân mày khẽ co rút, đỉnh đầu khẽ giật giật, không hiểu, tân hôn của anh, vì sao vợ anh lại đứng ở chân bệ cửa sổ? Chân người mặc lễ phục đến đầu gối, chân mang đôi giày không phù hợp kia, tóc uốn thành búi, một chiếc trâm hoa sáng ngời còn đang lay động đong đưa trên đầu cô. Trên mặt cô chăn ô chăn điểm đậm vẫn chưa tẩy, cả người vẫn giống như ở tiệc cưới. Anh có chút không hiểu nổi, nếu cô không có làm chuyện gì, như vậy từ khi vào nhà, vào phòng đến nay đã 2 giờ trôi qua, rốt cuộc đang làm gì thế? Yết Nhất sau khi anh về đến nhà đã cởi ra một thân tây trang, tắm thoải mái, khiến mấy mùi dầu keo xỉ trên người cũng được rửa gần hết, cũng thay áo choàng tắm thoải mái. Đã trải qua cả ngày hôn lễ cùng tiệc cưới, dù sao cũng hơi mệt mỏi, hiện tại anh chỉ muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà không phải là đứng ở cửa phòng nhìn vợ mình chuẩn bị leo cửa sổ. Tiếng cửa phòng bị đóng lại truyền đến từ sau lưng, một giây kế tiếp Hách hạ Khả Tính nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp, trầm ổn đang đến gần cô. Nhất thời tim của cô đập nhanh hơn, cảm giác lo lắng bất an trong người càng tăng lên. Xuyên qua ánh sáng nơi khóe mắt, cô nhìn thấy bóng dáng một người mặc áo choàng tắm dừng lại ở bên phía tay trái của cô. Cô khẽ nuốt nước miếng, thân, thân thể không khống chế được khẽ run. Thiếu sĩ Trần đi tới bên cạnh của cô, đôi tay khoanh ở trước ngực, nhìn chăm chăm quang cảnh thành phố qua cửa sổ. Khuê Lãm rồi. Đừng chơi nữa." Giọng điệu của anh giống như đang nói chuyện với đứa bé vậy. Khóe miệng Hách Khả Tính giật giật, vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng phối hợp vặn vẹo, có vẻ hết sức quỷ dị. "Tôi, tôi tôi không phải là đang chơi." "Vậy tại sao đứng ở trên bệ cửa sổ?" Anh rất nghiêm túc hỏi cái vấn đề này, không phải là giễu cợt mà là tràn đầy nghi ngờ. "Tôi, tôi muốn nhảy cửa sổ." Cô lấy dũng khí thành thật nói. "Tại sao?" Bởi vì tôi không có biện pháp làm vợ của anh. Tôi không biết anh. Tôi cũng vậy, không biết cô. Nhưng mà tôi lại tiếp nhận cô làm vợ của tôi. Anh chấp nhận cũng không nói lên là tôi muốn tiếp nhận. Không chấp nhận cũng không được. Chúng ta đã cử hành nghi thức kết hôn. Đã công bố tin vui với mọi người chọn người trong thiên hạ rồi. Chúng ta? Chúng ta có thể coi như đám cưới giả. Chờ gió êm sóng lặng, sau đó lại lên lén ly hôn. Cô nói rất nghiêm túc. Tại sao? Tôi nói bởi vì tôi. Như vậy rất phiền toái, tôi ghét chuyện phiền toái. Tôi không sợ chuyện phiền toái, lại không thích gả cho người đàn ông không nhận biết. Nếu không phải là bị bức hôn, cô còn lâu mới muốn kết hôn. Hơn nữa, tôi mới 21 tuổi, còn chưa có tốt nghiệp đại học, tôi muốn làm quý tộc độc thân. Vẻ mặt cô đưa đám. Thật ra thì cùng tôi kết hôn Cô vẫn còn có thể như con cá, tự do, sẽ không bị ai gò ép. Tôi sẽ không quản, không hạn chế cô, sẽ không can thiệp vào việc cô giao lưu bạn bè. Vậy nếu buổi tối tôi và bạn đi phòng nhảy thương vũ, anh cũng sẽ không quản tôi sao? Cô nhảy mắt to, mong đợi hỏi. Chân mày anh khẽ co rúm. Chỉ cần không bị phát hiện cô là vợ của vợ của tôi, tôi sẽ không quản cô. Làm sao có thể không bị phát hiện? Tin tức của chúng ta lên các mặt báo. Ngày mai nhất định sẽ đăng ảnh cưới của chúng ta. Cô còn rất trẻ, rất nhiều chuyện chưa từng trải qua một lần, rất nhiều chuyện mới mẻ kích thích không có thể nghiệm qua, còn có không có yêu qua, đã lập gia đình, thật đáng buồn. Như vậy thì không có cách nào, chớ không thể về muộn, không đi chơi nguy hiểm, không làm tin tức truyền ra. Cô có thể tự do làm gì tùy ý, nhưng tôi còn chưa từng có bạn trai. Cô làm dáng vẻ đáng thương thở dài. Từ nhỏ bị cha bảo vệ, giọt nước cũng không lọt, cô cùng bé trai thân cận cũng không có cơ hội, còn muốn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ có một cuộc tình oanh oanh liệt liệt, ai ngờ. Chân mày tiểu sĩ Trần lần nữa co quắp vẻ mặt quái dị, mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng đáy mắt anh thoáng qua vẻ không thể tưởng tượng nổi, cùng vẻ từ chối cho ý kiến. Cô đứng trước mặt chồng của mình nói, "Nói, muốn kết giao với bạn trai, có nên suy nghĩ một chút hay không?" "Đúng." Rồi sao, anh nguyện ý cùng tôi kết hôn? Điểm xuất phát nhất định là vì ích lợi từ công ty Ha Hách. Coi như là không phải là vì công ty, cũng nhất định là vì chuyện làm ăn. Chẳng lẽ anh nghĩ nói anh yêu tôi? Cô nói xong như chuyện đương nhiên không có khách khí. Giữa tình huống không có tình yêu lại kết hôn, cô còn không có sốt nát như vậy, cho đó là bởi vì anh có điều bí mật chôn giấu tình yêu nhỏ với cô nhiều năm. Chuyện xưa Ngược lại, anh không có lời nào để nói, mới vừa rồi nói chuyện với cô, bởi vì cô chỉ là một phụ nữ hơn 20 tuổi, chưa hiểu chuyện, không ngờ thì ra cô cũng hiểu những thứ này. Mặc dù nói là vợ chồng, nhưng mà sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Đa toàn bộ 21 tuổi thanh xuân hoàng kim của tôi trên người anh, thứ nhất cũng không biết có thể đi cùng nhau cả đời hay không. Thứ hai, cũng không biết là rốt cuộc có thể có thể phát sinh tình cảm hay không. Thứ ba, anh đã 31 tuổi." Cô lắc đầu chậc chậc thành tiếng. "Quá lãng phí." Trên trán nổi lên gân xanh, Thiệu Dĩ Trần cảm giác ở ngực có một ngọn lửa đang từ từ bốc cháy. Có thể đi cùng nhau cả đời hay không? Chuyện này anh cảm thấy không thành vấn đề, bởi vì hoàn toàn không có mong đợi vào hôn nhân. Hiện tại có một người trở thành vợ có thể giúp một tay cho sự nghiệp của anh, chỉ cần cô không làm ra chuyện phá hỏng danh dự của anh anh sẵn sàng đón nhận trách nhiệm chăm sóc cô cả đời, bởi vì có thể nói đây là cùng nhau có lợi. Có thể nảy sinh tình cảm hay không, vấn đề này cũng không phải là quá quan trọng, dù sao vợ chồng chính là bình thản chung sống là tốt rồi, cho dù kính trọng như băng cũng tốt hơn cả ngày ồn ào. Còn chuyện anh lớn tuổi kia, tuổi của anh nhiều đến thế sao? Anh mới 31 tuổi, đang ở thời kỳ vàng son, cô dám nói lớn tuổi lớn tuổi? Đúng, cô 21 tuổi vẫn kém anh 10 tuổi, nhưng mà không có việc gì, còn cái gì quá lãng phí? Cô thế nhưng cảm thấy ở chung một chỗ với anh quá lãng phí, điều này sẽ không quá đả thương người chứ? Anh cao 1m85, thân hình thon dài, vóc dáng người đẹp, có một gương mặt anh tuấn, năng lực làm việc tuyệt đỉnh lại có tài lực nhất định, là đối tượng của không ít phụ nữ trong công ty. Nhưng thế nhưng Cô vợ nhỏ của anh lại cảm thấy ở chung một chỗ với anh rất không đáng giá. Hách Hạ Tính nhìn thấy đáy mắt chớp động giống như không đồng ý của anh. Anh không đồng ý với lời của tôi nói. Cô cắn môi tò mò hỏi. Vừa mới đầu nhìn thấy anh rất không quen thuộc, nhưng sau khi nói chuyện với nhau, phát hiện anh cũng không phải là khó khăn xung đột, sẽ không tỏ ra hung ác với cô, cô cũng không hề cảm thấy khẩn trương hoảng sợ như vậy nữa, thái độ cũng trở nên thoải mái. Cô nói nhao phải nhao của cô đáng giá để đồng ý, giọng nói anh bình thản, thái độ tỉnh táo, từng câu từng chữ. Ví dụ như, ơ nhìn bản thân còn đứng ở trên bệ cửa sổ, cô định trực tiếp ngồi xuống. Ví dụ như, anh sẽ ở chung một chỗ với tôi cả đời sao? Sẽ? Cô kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, giống như anh là con quái vật đang nói nhăng quậy. Chúng ta không quen. Chúng động nèo sẽ quen. Chúng ta không có yêu nhau. Không phải mỗi một đôi vợ chồng đâu nhất định phải yêu. Không thương anh, không thích anh, ý kiến lại không hợp, làm sao có thể chịu đựng mỗi ngày đều gặp lại anh? Cũng đợi anh ở chung phòng, cùng anh ăn cơm, ngủ chung một chỗ, lên giường. Vẻ mặt cô khó chịu, quả nhiên là một cô gái nhỏ, chỉ biết nghĩ loại này chuyện nhàm chán, anh không nhịn được âm thầm rên một tiếng. Tình yêu giỡn vợ chồng không thể làm cơm ăn, lời nói khó nghe nhất, tình yêu và bánh mì. Cái nào quan trọng hơn trọng hơn? Nhưng mà giữ vợ chồng không có yêu, ăn cái gì cũng không ngon, có như là bánh bao quan trọng, chỉ là không có anh, tôi không sợ không có bánh bao ăn, bởi vì tôi sớm đã có bánh bao rồi, hiện tại cũng muốn có được tình yêu. Cô nói như đương nhiên. Điều này cũng đúng sự thật, tuy nói vậy có chút phách lối quá đáng, nhưng mà từ nhỏ tới lớn, cô lo lắng nhất tuyệt đối không phải là bánh bao, mà là tình yêu. Anh không nhịn được tròn to đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Cô nghiêng đầu trừng hai mắt nhìn anh, nói cách khác, cô không thèm để ý, anh, khối bánh mì này, bởi vì nàng bản thân gia tộc chính là có thể đem nàng nuôi, phi phi đại bánh bao, cho nên cô không muốn anh chỉ cần tình yêu. Coi như cô có nhiều lý do hơn nữa, tôi đều phải nói cho cô biết, tôi sẽ không cùng cô ly hôn. Cho nên cô mới leo cửa sổ ra. Cô nghĩ nhảy ra cửa sổ chạy trốn, như vậy Mạc Kệ Anh có đồng ý hồng ý hay không? Cô chạy trước rồi nói, mà cô rất tin tưởng, coi như cô chạy trốn, người kia nhất định sẽ rất vui lòng chứa chấp cô, kiển đáo dấu cô đi, không cho người khác phát hiện. Cô, người phụ nữ này lại làm anh muốn nổi giận, cái trán khẽ co rúm, anh đã sớm quên mình bao lâu không có loại nghĩ cảm xúc dữ dội này. Hôm nay bận bịu cả ngày, thật mệt chết đi. Anh nghĩ thầm, nghỉ ngơi thì tốt hơn, nếu Ngây Ngô đứng ở bên cửa sổ rất lãng phí thời gian. Một lát, Hách Khả Tính tâm không cam, lòng không muốn nhảy xuống bệ cửa sổ, đứng ở bên giường, nhìn nam nhân đáng ghét nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. "Anh, anh đều ngủ ở nơi này, vậy cô phải ngủ nơi nào? Trong gia nhà này chỉ có nơi này có giường. Bởi vì đây là căn nhà mới mua, nghe nói là vì kết hôn tiểu sĩ Trần mới mua." có rất nhiều gia cổ cũng còn chưa có chuẩn bị xong duy chỉ có phòng mới được chỉnh lý xong vậy cô sớm biết anh sẽ hỏa phóng như vậy mới vừa rồi cô phải nói với anh cô muốn chạy đi từ cửa chính mà không phải là leo cửa sổ buổi sáng khi tỉnh lại thiệu sĩ Trần lặng lặng ngồi ở trên giường nhìn người phụ nữ núp ở một góc bên cạnh giường anh đang ngủ say không thể phủ nhận khi tỉnh dậy thấy bên cạnh có một người phụ nữ xa lạ anh bị chút kinh sợ Bởi vì cô thật làm cho người ta cảm thấy xa lạ. Mặt của cô hoàn toàn bất đồng so với dáng vẻ cô vợ trong ấn tượng của anh. Ngày hôm qua lần đầu tiên anh nhìn thấy vợ của mình, trên mặt cô trang điểm đậm, mang theo vẻ tươi đẹp mỹ lệ, lúc này cô lại thanh thuần làm anh có một loại chân chính lẫng ngộ. Thì ra là cô thật sự còn rất trẻ tuổi, cô gái rất nhỏ, 21 tuổi. Anh không nhịn được thì thầm, một đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ngủ say, không cách nào rời đi. Anh lặng lẽ xuống giường rời phòng ngủ, không tiếng động đóng cửa phòng. Đó là đó là một mùi rất thơm, mùi bơ rất thơm. Cả ngày hôm qua Hách Hạ Tính vừa vội vừa lo lắng, không ăn cái gì, bụng đói đã sớm kêu vang. Buồn ngủ và đói bụng, cô bị đói bụng đánh bại cho nên mở mắt, nhìn thấy trần nhà trong nháy mắt, cô không biết mình đang ở chỗ nào. Suy nghĩ trong một chút, Cuối đầu nhìn chăn đắp trên người, đột nhiên cô giật mình ngồi dậy. Cô lại ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ rất ngon, rất sâu. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Cô cảm thấy khó hiểu, nhưng mà còn chưa tìm được đáp án, lại ngửi thấy mùi bánh rất thơm. Cô khẳng định đó là mùi của bánh nướng xốp. Không cần suy nghĩ nhiều, cô chạy vào phòng tắm rửa mặt qua loa một chút, lại nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Nhà này rất lớn, rất trống trải. Không biết lúc nào thì đồ dùng mới có thể đầy đủ hết. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô không tìm được bánh ăn ở nơi nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là vọt vào phòng bếp. Sau đó cô nhìn thấy có một người đàn ông đang trong bếp, đang làm bánh nướng xốp. Bác Trì bất giác đi tới bên cạnh anh, không, không phải là đi tới bên cạnh anh, là tới bên cạnh bánh nướng xốp. Cô thầm làm nhìn chằm chằm một vài chiếc bánh bốc hơi nóng trên bàn. Ta sa mùi thơm ngon miệng, bỗng nhiên một cái đĩa đưa tới trước mắt của cô. Cô không có dè dặt không chút khách khí nhận lấy cái đĩa, cầm lên bánh nướng xốp còn nóng cắn một miếng, trong miệng thổi ra hơi nóng, sau đó cô không nhịn được cười đến híp cả mắt, kinh ngạc lại cảm động kêu lên, "Ăn ngon." Chỉ chốc lát sau, một ly sữa tươi được đưa đến, cô không khách khí đón lấy cái ly, vui vẻ uống một hớp. "Oa, wow, làm như vậy rất ngon." Không ngờ anh có thể làm đồ ngọt vừa miệng như vậy, thật là lợi hại. Trên tay không có thức ăn, cô còn tham lạm liếm liếm ngón tay. Trong mắt của anh thoáng qua một tia ánh sáng thâm trầm, nhưng chỉ trong nháy mắt, nhịp độ nơi đáy mắt đáy mắt biến mất, anh quay đầu, lực chú ý lần nữa trở lại cái chảo trên tay. "Không trốn sao?" Anh trầm ổn mở miệng, cắt đứt vấn đề liên thiếp của cô làm anh chống đỡ không được. Nhìn anh vô ý lộ ra nụ cười. Cô không nhìn được, ngẩn ra, lại dùng lực lắc lắc đầu. "Trốn? Không phải là muốn rời đi nơi này sao? Thế nào mà không đi? Tôi đi, anh sẽ đáp ứng." Nghĩ đến chút mưu kế sâu xa của anh tối hôm qua, cô nhỏ giọng oán trách, "Không biết. Vậy anh còn hỏi?" Cô quệt quệt khóe môi. "Hiện tại không muốn chạy trốn. Hiện tại không muốn chạy trốn." "Ừ, bởi vì anh không có đáng sợ như trong tưởng tượng của tôi." Cô nói rất thẳng thắn, "Xem ra tôi rất đáng sợ. Anh không cảm thấy mình có chỗ nào đáng sợ cả." "Ờ, anh không thích cười, một chút thân thiện cũng không có. Lúc không cười nhìn rất hung dữ." Vậy, "Vậy bây giờ không muốn chạy trốn là bởi vì anh mới vừa cười, hơn nữa anh làm bánh đường shop ăn thật ngon. Cho nên anh không tìm được đầu mối không hiểu cô muốn nói điều gì?" Biết làm đồ ngọt ăn ngon chứng tỏ rằng thật ra thì anh không phải lãnh khốc, mặc dù mặt mũi thần kinh mất cân đối, nhưng mà thật ra thì anh biết cười, cười lên nhìn không tồi, cho nên tôi từ bỏ nhận định ban đầu về anh. Lại nói, tôi muốn chạy, anh lại không ly hôn, trốn cũng không được. Đây là mới vừa rồi cô vừa nghĩ thông suốt. Đợi lát nữa cô và tôi cùng nhau đi chọn đồ dùng, tiễn công tôi làm bữa sáng cho cô. Được, cô lập tức gật đầu bởi vì vẫn còn lúng túng, tâm tình không được tự nhiên, làm cho cô không rảnh suy nghĩ cái khác. Anh cười cười, lần nữa vội vàng làm công việc trên tay, ở trong không khí bọn họ lại tốn nửa giờ mới kết thúc bữa ăn sáng đầu tiên. "Chúng ta hôm nay mua rất nhiều thứ, nhưng mà thứ quan trọng nhất lại quên." Anh, anh mở đôi mắt trong suốt nhìn thẳng cô, chờ đợi cô giải thích, cô không nhịn được thở dài một cái. "Dừng." "Dừng, anh nghe không hiểu?" Cô dùng sức gật đầu. Đúng, giường, ở trong căn nhà này chỉ có một cái giường. Anh vươn tay chỉ hướng giường mình đang ngồi. "Đúng, chúng ta chỉ có cái giường này." Cho nên, anh còn không hiểu cô muốn nói cái gì. "Anh ngủ ở nơi này, tôi, tôi phải ngủ nơi nào?" Cô đỏ mặt cố làm vẻ nghiêm túc, không nói hai lời, anh vỗ vỗ bên cạnh cô mình. "Nhưng mà tôi và anh, chúng ta là được nói như thế nào đây?" cô còn có chút tiếc nuối, không có thói quen. Anh đã nói rồi, anh sẽ không chạm vào em, trừ khi em chủ động. Cô không nhịn được cắn môi, nhìn anh chằm chằm, cô sẽ không chủ động. Biểu hiện trên mặt cô đã nói rõ hết suy nghĩ của cô rồi, hai tay anh khẽ xoa. "Vậy em còn lo lắng cái gì?" "Nhưng nếu không, anh ngủ trên sàn nhà đi, nếu như em sợ hãi như vậy, anh đừng đắn quyết định." Đại, không phải cô chuyện bé xé ra to sao? Không, không cần. Vậy, vậy ngồi chung trên giường đi. Cô đáng ngồi chung với anh một ngày, nhiều hơn một ngày nữa cũng không tính là gì. Cùng lắm thì ngày mai lại đi mua giường. Dù sao trong nhà này có nhiều phòng trống như vậy. Phát hiện cô nằm ở bên giường, ngay sau đó anh ngồi dậy, lập tức cảm thấy toàn thân cô cứng ngắc quay đầu nhìn anh chằm chằm. Cô chăm chú nhìn anh, mặt không biểu hiện gì rời khỏi giường tắt đèn, lại nằm trở lại lên giường. Khi hai người cùng im lặng, anh đột nhiên quay đầu đối mặt với cô. Trong bóng tối, khóe mắt cô phát hiện ánh mắt anh đang nhìn mình, chợt rùng mình, ngay cả hô hấp cũng không dám quá rùng sức. Anh vươn tay kéo chăn đắp lên trên người của cô, giọng nói rất nhẹ, rất cẩn thận nói: "Phải đắp chăn, đắp chăn mới không cảm lạnh." Cô nghe vừa thở phào một hơi, vừa tự trách, cô đang giở trò quỷ gì? Không có việc gì lại phát bành thần kinh, lại cho là anh sẽ có hành động gì gây rối. Anh rõ ràng đảm bảo sẽ không chạm vào cô mà. Cô rốt cuộc lại đang suy nghĩ cái gì vậy? Cô thầm mắng mình. Đúng rồi. Đột nhiên anh lại lên tiếng, nhất thời thân thể của cô lại cứng lại. "Quên nói với em lời chúc ngủ ngon." Anh quay đầu nhìn về phía cô. "À, muộn, ngủ ngon." Cô cảm thấy toàn thân mình toát mồ hôi lạnh. Vừa cười lại cảm thấy nhàm chán, anh xoay người lần nữa, quay sang một hướng khác. Mấy phút sau, xác định anh thật sự muốn ngủ, cô mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cử chỉ hoài nghi của cô đối với anh rất ngây thơ, nhưng nhưng cô không phải là cố ý, chính là chính là nhất thời không đổi được. Lại qua mấy phút đồng hồ, có lẽ là mấy chục phút chục phút, sự căng thẳng của cô cũng không đánh lại được mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Khi bên cạnh truyền đến tiếng thở nhỏ nhẹ đều đều thì Thiệu Dĩ Trần chậm rãi mở mắt, trong bóng tối, hai mắt của anh sáng ngời, một chút buồn ngủ cũng không có. Anh nhẹ nhàng chậm chạp xoay người lại, ánh mắt dừng lại ở trên khuôn mặt người phụ nữ đang ngủ bên cạnh. Cô nắm chăn thật chặt, thân thể co lại. Ngắm nhìn cô bởi vì ngủ say mà trở nên trầm tĩnh, đáy mắt anh hiện ra nụ cười thản nhiên xiêu dàng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào Bên trong phòng trở nên yên tĩnh, rất lâu sau đó, một chút buồn ngủ anh cũng không có, nhìn khuôn mặt người phụ nữ bên cạnh không nỡ thì ngủ. Nhiệt độ cao làm cho người ta đổ mồ hôi, thân thể cũng muốn bốc khói. Dù vậy, người phụ nữ nằm ở trên giường vẫn không muốn rời đi, chỉ vươn tay ra gạt chăn trên người lại một lần nữa hướng về nơi ấm áp. "Tiểu Tĩnh, dậy, rời giường." Có một con dẹp con rất ồn ào đang lẩm bẩm ở bên tai của cô. Cô nhíu nhíu mày nhưng vẫn không bỏ mắt. "Tiểu Tĩnh, cô có chuyện muốn oán trách nhưng vẫn đánh không lại cơn buồn ngủ." "Không tính, anh sẽ hôn em đó." "Hôn cái gì?" "Đốt cô mới đúng chứ." Tay của cô Thịnh Lệnh vung lên phía trước muốn đuổi âm thanh ồn ào ở bên tai, nhưng thật kỳ lạ, tay đưa đến giữa không trung lại bị chặn lại. Còn chưa kịp phản ứng, cô cảm giác một hơi thở ấm áp khẽ phả vào mặt cô cùng lúc trên cánh môi Nhấp thời, cô có lại cảm giác không thể hô hấp, hít thở không thông. Anh lại lén lén hôn tôi, còn nữa, anh lại vừa tuyến rồi. Nét mặt của cô không được tự nhiên lại xấu hổ, giống như là không chịu nổi. Suy nghĩ một chút cũng phải, kể hôn đến nay đã nửa tháng, cô bị anh ăn đậu hũ nhiều lần, mỗi lần cũng làm cho cô xấu hổ không chịu nổi, nhiều lần đều không coi mặt mũi đối mặt với anh, anh thật là muốn trốn. Anh lại lén lén hôn em. Nhưng mà vừa rồi anh đã nhắc nhở em trước rồi, nếu em thật sự không tỉnh lại, anh sẽ hôn em. Nhưng mà em hiển nhiên rất chờ mong cho nên vẫn không muốn tỉnh lại. Ai nói tôi mong đợi, tôi là rất muốn ngủ không dậy nổi. Cô cau mày không nhịn được cắn răng oán trách. Lại nói, tôi còn chưa đánh răng, anh lại hôn một cái, anh nhất định cũng chưa có đánh răng. Sai làm rồi, em không có, nhưng mà anh có. Anh đã rời giường từ rất sớm, hơn nữa bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi cũng không biết dạo này mình bị làm sao, sau khi kết hôn nửa tháng, mỗi ngày đều là anh dậy sớm hơn cô, mỗi ngày đều là anh mở mắt ra, sau đó ngắm nhìn cô ngủ, lại bắt đầu hành trình một ngày. Sau đó lại không cần cô yêu cầu, anh lại rất tự động chuẩn bị bữa ăn sáng, chỉ vì khiến người yêu ngủ nướng như cô có thể ngủ thêm một lát nữa mà thôi. Khi chuẩn bị xong tất cả công việc, anh sẽ lại trở về trên bề trên giường, lại một lần nữa ngắm nhìn cô sẽ hôn cô đến tỉnh, làm không biết mệt. Anh có, anh có. Vậy tôi thật bẩn, anh còn dám hôn? Cô muốn phỉ nhổ chính mình. Anh lại không cảm thấy như vậy, ngược lại đây chính là phương thức cô em dạy, anh còn sung sướng hưởng thụ. Anh nói là sự thật. Cô nghe đánh chết không tin, luống túm nhìn anh chằm chằm, làm ơn đừng dùng lại giọng nói ghê tởm nghiêm túc chết người như vậy. Còn có một việc, Đột nhiên nghĩ đến chuyện rất quan trọng, anh lạnh nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Anh không có vừa tuyến. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không có cách nào kịp phục hồi tinh thần. Vừa tuyến? Trên giường, anh không có vừa tuyến nằm ở vị trí của em, chính em tự nhìn xem. Anh khẽ vỗ giường một cái. Đầu tiên là cô nhìn về phía sau mình, lại quay đầu nhìn vị trí khối đầu, gương mặt lập tức từ trắng chuyển thành hồng, lại chuyển thành màu đen. Vị trí cô ní cô nằm hiện tại không có một bóng người mà cô cả người vượt tuyến nằm ở vị trí của anh còn chưa đủ. Trên thực tế, cô hoàn toàn là sử dụng cánh tay anh làm gối của mình. Cho nên, không phải là anh vượt tuyến mà là cô vượt tuyến, còn hoàn toàn vượt tuyến. Trước khi em tỉnh dậy, không chỉ nằm ở trên cánh tay của anh, còn xem anh như gối và đệm. Cả người cô giống như là bạch tuộc, tám chân bình thường dính vào chân người của anh, làm hại anh không thể động đậy. Mặt của cô sắp bị đốt cháy, dùng một tay đẩy anh ra, cô nén cảm giác hoa mắt chóng váng đầu, vội vàng nhảy xuống giường. "Anh, tội chúng ta đều là người lớn, cũng không phải là đứa bé. Nói gì chuyện vượt tuyến thì không vượt tuyến chứ? Hơn nữa lại nói chuyện ngủ như vậy, vốn cũng không phải là tôi có thể khống chế không ngủ ở bên kia. Ngủ bên kia? Anh rốt cuộc là lúc nào mới chịu đưa tôi đi mua giường? Một người một gian phòng không phải rất tốt sao?" Má cỡ chết người, cô làm sao lại luôn dính vào trên người của anh, của anh. Ở chung một chỗ với anh, cùng ngủ một giường lớn đến bảy giờ, dường như có một nửa thời gian là cô tỉnh lại ở trong ngực anh. Nhưng hiện tại trời rất nóng, rõ ràng lại chen chúc trên một giường nóng đến dạ người, cô không thể nào đá anh khỏi giường. Nếu ở mùa đông còn được, nói không chừng cô không chỉ dính vào trên người anh mà sẽ hoàn toàn bám lấy anh. Nếu là thật xảy ra chuyện như vậy, cũng quá mất thể diện. Anh chưa bao giờ tính toán mua một giường nữa cho em." Trái với vẻ hốt hoảng của cô, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, cô ngớ người. "Tại sao?" Cô cho là, "Không, không phải cô cho là, mà là thật ra thì cô chưa từng nghĩ sẽ ngủ khát giường với anh. Chỉ là vừa mới phát hiện được sự lúng túng kỳ cục cực kỳ, cô mới có thể nhấc thời bật thốt lên nói ra phân giường chia phòng. Anh đã nói rồi, chúng ta là vợ chồng." Anh ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn cô. Vợ chồng không nên chia phòng phân giường ngủ giường ngủ phải đúng, hơn nữa anh thích em ngủ ở bên cạnh anh, thích mỗi ngày mở mắt ra liền nhìn thấy em, thích đánh thức em ở trên giường của anh, cũng thích hôn để gọi em tình giấc. Toanh một tiếng, mặt cô giống như bị thiêu đốt, cô ngượng ngùng không biết nên nói gì, chỉ đỏ mặt cúi đầu nhìn sàn nhà hoa văn bằng gỗ, khống chế nhịp tim đang đập mãnh liệt. Anh tên em nhất định cũng thích sử dụng cánh tay của anh làm thành cối đầu. Nếu không sẽ không vùi ở trên người của anh Nếu như em phủ nhận lời của anh nói Điều đó chứng tỏ là em xấu hổ À Đi học thôi trễ rồi Tôi đi đánh giang rửa mặn ăn sáng Cô vội vàng cắt đứt lời của anh vọt vào phòng tắm Loài nơi nói gọt ngào này Làm cho người ta nổi da gà Lại được nói ra từ miệng của người đàn ông mặt mũi Mất cân đối Thật rất thích hợp Thích hợp sử dụng ở trên người của cô Để cho cô nghe trái tim mình nhảy loạn, xấu hổ, thật muốn đào cái lỗ trốn. Anh có thể bình tĩnh như vậy như vậy, thản nhiên nói những lời như vậy với cô, không có nghĩa là cô cũng có thể bình tĩnh như thế. Tỉnh táo nghe anh nói xong, hơn nữa thở ơi nha. Cho nên người đàn ông tính tình chân thật này thật sự là thua xa so với suy nghĩ của cô. Tên lừa gạt này. Thiếu sứ Trần đứng ở tại chỗ, nhìn cửa phòng tắm đóng lại, bất giác nở nụ cười. Nụ cười nhạt mang theo chút ấm áp, đôi mắt chăm chú nhìn về nơi cô đã biến mất, ngay cả chính anh cũng không biết ánh mắt mình có bao nhiêu dịu dàng. Hết thời gian trang mật, tiểu sĩ Trần đưa cô đi học cũng là người đích thân tới đón cô về nhà. Sau khi tan lớp, Hách Hạ Tính đi tới cửa trường học, không nhịn được nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bóng xe. Tìm kiếm bóng xe quen thuộc, khi thấy ở bên kia đường, Hiệu sĩ Trần đứng sửa vào xe không ngừng vẫy tay với cô thì cô lại cảm thấy ngực nóng lên. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, cô vừa bắt máy điện thoại di động vừa đi về phía anh. Sau nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net